các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ta một loại cảm giác kỳ lạ từ trước tới giờ không có sau khi tài sản của mình bị ngân hàng niêm phong những cô gái ham tiền của anh trước đây vì sợ liên lụy bản thân nên đều giữ khoảng cách với anh mà những thiên kim tiểu thư nhà giàu linh tinh gì đó lại đối xử với anh như chai bao cao cấp ý đồ muốn dùng tiền mua thân thể của anh nhưng giang tình quân rất kỳ lạ lúc trước khi anh đột nhiên xuất hiện trong nhà của cô Cô hoàn toàn không chấp nhận cho anh ở lại. Không ngờ sau khi cô vô tình biết được anh phá sản lại ngầm đồng ý sự tồn tại của anh. Tình quân, thật sự trước đây đều không tổ chức sinh nhật sao? Anh rước cục đem chuyện vẫn thắc mắc trong lòng ra hỏi cô. Cũng, cũng không phải. Bởi vì công việc của ba mẹ tôi đều bề bộn nhiều việc cho nên bọn họ gửi tôi cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại của tôi đại khái là lớn tuổi rồi cho nên hồ đồ, ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ được. Cô cười cười giống như không có việc gì Nhưng không sao Sinh nhật chỉ là hình thức thôi Cho dù không tổ chức sinh nhật cũng không chết mà Phải không Hơn nữa bây giờ nhớ lại cũng không phải một lần sinh nhật Cũng chưa từng tổ chức Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc sáng giỏi động lòng người Trước đây Có một tiểu ca ca rất tốt Từng chúc mừng sinh nhật với tôi Hơn nữa anh ấy còn tặng quà cho tôi Tiểu ca ca là người tốt Cho nên lúc tôi còn nhỏ đã nghĩ Nếu tương lai có một ngày trưởng thành Nhất định phải gả cho tiểu ca ca làm vợ Đáng tiếc Nghĩ đến không thể gặp lại người đầu tiên Đối xử tốt với mình như vậy Cô khó chịu cụp hai mắt xuống Sau khi lớn lên tôi cũng không có gặp lại tiểu ca ca Không biết đời này Có còn cơ hội gặp lại anh ấy không Nghe thấy cô trái gọi Một cái tiểu ca ca Phải gọi một cái tiểu ca ca Trong lòng tiêu khải phong lan tràn Vị chua nồng nặc Ghen tị Anh chính là ghen tị Ông trời, điều này sao có thể? Từ ngày đầu tiên anh bắt đầu tung hoành tình trường đến giờ, loại cảm giác chết tiệt này cũng chưa từng xuất hiện trên người anh. Nhưng bây giờ, khi anh chính tay nghe thấy cô nói cô mong nhớ tiểu ca ca còn biểu hiện ra vẻ mặt khát khao đó, trong lòng anh thật sự rất không thoải mái. Đáng chết, anh suốt cuộc bị sao vậy? Đáng chết, anh suốt cuộc bị làm sao vậy? Không đợi anh suy nghĩ thấu đáo trong quán đột nhiên hỗn loạn, chỉ thấy một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi té từ trên ghế xuống, cả người run rẩy không ngừng, miệng rùi bọt mép, trông thật đáng sợ. thấy tình hình như vậy, khách hàng đang dùng cơm vội tránh xa có mấy thằng bé còn làm ra bộ dáng nôn mửa. chuyện này phát sinh cực kỳ bất ngờ, tiêu khải phong cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhưng anh có thể xác định người này lên cơn động kinh, lương chi tối thiểu của con người nói cho anh biết. Cứ một mạng người hơn xây bảy tháp, phủ đồ. Nhưng anh còn chưa kịp hành động. Cô gái vừa mới ngồi bên cạnh anh đã nhanh chóng đi thẳng đến. Tốc độ quá nhanh, làm cho anh không kịp chuẩn bị. Lão bà bá, lão bà bá, bà cố gắng thả lỏng cơ thể, trăm ngàn lần không được cắn vào lưỡi của mình. Giang tình quân một bên nói, một bên vươn tay nhẹ nhàng lau đi bọt mép cho đối phương. Đậm tác này làm cho một số khách trong tiệm muốn nôn. Thả lỏng. Không có việc gì, lão bản đã gọi điện lên xe cấp cứu rồi Cô nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nam tử Nhận thấy đối phương không ngừng run dậy Khuôn mặt trở nên xanh mét Bắt đặc sĩ, cô dùng sức mở miệng đối phương ra Cắn ngón tay tôi, đúng, chính là như vậy Thì tiểu khải phong thấy vậy Đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn không biết từ đâu Nhà đầu ngốc này, rốt cuộc cô là ngốc hay là não có vấn đề Anh lập tức đi đến, lấy một cái khăn ăn cuộn lại Nhét vào trong miệng lão bá Nhanh chóng rút tay cô ra Cũng may anh hành động nhanh Trên tay cô chỉ lưu lại dấu răng Nhìn lại, liền thấy chán cô đổ mồ hôi Ngay cả nước mắt cũng chảy ra Vì đau quá Anh không biết suốt cuộc mình bị làm sao vậy Hình ảnh lúc nãy hoàn toàn Làm rung động lòng anh Anh bất ngờ đem bàn tay nhỏ bé bị cắn thương của cô Đặt vào lòng bàn tay mình cúi đầu ôn nhu hôn lên đầu ngón tay cô Bận lắm Giang tỉnh quân theo bản năng muốn rút tay về nhưng anh lại không chịu buông tay. Đứa ngốc, anh đột nhiên ôm cô vào ngực. Em thật sự là một cô ngốc bất trị. Nam nhân này rút cuộc bị sao vậy? Nhưng là cảm giác được ôm sau ngực như vậy thật thoải mái, thật an toàn. Cô, cô không phải đã thật sự đậm tâm với anh. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, không ngờ anh và Giang tỉnh quân sống chung cũng gần như là sống chung được một tháng ngay cả anh cũng cảm thấy kỳ lạ người đối với nữ nhân muốn là được như anh khi đối mặt với cô vì sao luôn phát sinh cảm giác thương tiếc đau lòng sụng ái cô mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện